Cái căn yêu nghiệt tập 88 Cấm pháp phản phệ là bệnh đã nhiều năm rồi. Hoàng phi mỉm cười mệt mỏi, ngã xuống giường. Cấm pháp ở đây chỉ việc nâng tu vi tới cảnh giới võ. Đó là cấm pháp hấp sẽ có phản phệ. Hẳn lần sau mạnh hơn lần trước, tích ít thành nhiều, khiến hoàng phi trở nặng như vậy. Là cấm pháp gì? Long phi khẽ mày, Nàng nhìn Hoàng Phi rồi nhìn Triệu Bân Cảm thấy mẫu hậu và cơ ngân Có chuyện như giấu mình Triệu Bân bước tới trước giường Chẳng có tâm mạo phạm Tấm lấy tay Hoàng Phi bắt mạch Bàn tay của bà lạnh ngắt Không chút hơi ấm Mạch đập yếu, thỉnh thoảng còn ngừng Thế nào rồi Triệu Bân không đáp Lặng lẽ mở thiên nhãn nhìn trộm thể phách của Hoàng Phi Vừa nhìn là kinh hải Không biết cấm pháp phản phệ mạnh tới mức nào Chị biết Hoàng Phi bị thương tứ chi bách hải lục vũ ngũ tạng kỳ kinh bác mạch. Đang bị sức mạnh của phản phệ căng xé. Căng cơ tổn thương nghiêm trọng. Đến cả tiên lực cũng không còn. Không nghĩ ngợi nhiều. Hắn vội vàng hiến dân tiên lực của mình. Đừng có phí công vô ích. Tiện bố chỉ cần tính dưỡng thôi. Triệu Bân vẫn tiếp tục truyền trong lời có hàm ý. Hoàng Phi mỉm cười, chỉ nghe. Bà là hoàng hậu của đại hạ, nếu đến ngày nào đó thật sự cần, thì vẫn phải dùng tới cám pháp. Triệu Bân không nói nhiều, tiên lực truyền hết luận này tới luận khác. Hơi thở hoàng phi đều đặn hơn, chỉ ít thì không còn ho dữ dội. Long phi thoáng thở phào. Sự thuốc linh lung nói không sai, tìm cơ ngân đến quả là không tệ. Cả đại hạ chỉ có mẫu hậu và cơ ngân có tiên lực, e chỉ có tiên lực. Mới cứu được máu hậu Hoàng Phi Cấp báo tụi biên quăng Một láo nô vội vàng chạy vào Trong tay cầm một cuốn trục Hoàng Phi ngồi thẳng Đưa tay đỡ Đợi khi mở ra bà lại thở gấp Học máu ngay lập tức Tỉnh tâm ngưng thận Triệu Bân rót thêm nhiều tiên lực Long Phi cầm cuốn trục Sắc mặt lập tức trắng bệt Triệu Bân liếc mắt nhìn sang Có thể khiến thái độ của hoàng hậu và công chúa trở nên như thế Chắc chắn không phải tình tốt Đúng như hãng thấy đây là tin xấu Biên cương phía bắc của đại hạ đã bị phá vỡ Hoàng đế bị vây ở núi Thương Long Ta phải đi cứu phu hoàng Lòng phi nước mắt rừng rừng quay người đi ngay Phi nhi Hoàng phi gọi giật Con gái không đáp lời đã ra khỏi lầu cát Cầu xin ngươi Đưa ông ấy trở về Hoàng Phi vội vàng nắm lấy bàn tay của Triệu Bân dốc lời cầu xin. Lúc này bà đã không còn là hoàng hậu của đại hạ giống như một nữ tự yếu đuối. Được. Hắn thu hồi tiên lực sau đó đứng dậy. Hắn biết ơn hoàng hậu đã từng cứu hắn. Hắn phải giúp bà lần này. Triệu Bân nhanh chóng đuối kịp Long Phi. Đa tạ. Long Phi nói rất chân thành. Quốc dạ Hưng dông thất phù hữu trách. Lời đã từng nói ra Triệu Bân nhắc lại một lần. Dưới ánh trăng trồng vắt, hai người càng đi càng xa. Sống sót chữ gì Hoàng Phi lão đảo xuống giường, bám vào màn trướng, trong về phương Bắc. Đột nhiên khóe miệng bà trào máu, lần này là phản vệ đến từ phân thân. Bà bồi vàng thu hồi ánh mắt, đóng chặt cửa phòng, men theo ám đạo lão đảo xuống đại địa linh mạch. Sở làm tỉnh rồi, Sở Lam bị các điều khiển này đã tỉnh Khi Hoàng Phi Vũ Linh đến nơi Những gì bà ấy nhìn thấy Không còn là nữ xoáy Mà là một người có mái tóc đỏ bù xù Không gió tự bay Giữa ấn đường khắc một bí văn cổ Nét mặt lộ ra vé yêu dị Đôi mắt từng trong veo Lại âm u tịch mịch Ma sát cuồn cuộn vườn quanh thân Cho dù nhìn như thế nào Cũng đều giống như một nữ ma đầu Chính nữ ma đầu này đã tiêu diệt Phân thân của Hoàng Phi ở đây Vũ Linh Lâu rồi không gặp Nữ xoái nở nụ cười ưu ám Đắc ý bẻ khớp cổ tay Nàng tham lam hấp thụ tinh hoa của đại địa Lời nàng nói lúc này lạnh như băng Ngự khí lãnh đạm Hơn nữa còn tiềm tàng một loại ma lực Làm ảnh hưởng đến tinh thần của người đối diện Ngày này cuối cùng cũng đến Ánh mắt hoàng phi như mờ đi, thần sắc không còn bình tĩnh. Đại bằng bay ngang qua bầu trời. Triệu bân ngồi khoanh chân, cố gắng hết sức, giúp kỳ lân lấy lại sức mạnh của mình. Bởi vì khi đến biên giới, nhất định sẽ xảy ra một trận đại chiến ác liệt. Bên cạnh có Long Phi, đôi mắt mờ xương nhìn về phương Bắc. Hai người họ chưa chắc có thể đuổi kịp để cứu viện. Triệu bân đã nhiều lần mở mắt nhìn lên bầu trời. Quan sát tinh tượng Những người gấp rút tiếp viện biên ải Cũng không chỉ có hai người bọn họ Nhìn ra ngoài có thể thấy rất nhiều thuốc cửa bay lượng về đất là vô số chiến mã phi nước đại Kể từ khi tám phương triệu lớn Liên thủ tấn công đại hạ Thì hầu như mỗi ngày Đều có người gấp rút tiếp viện biên ải Dân gian là đầm rồng hang hổ Cũng có nhiều tán tu Sọ rằng thật sự không đủ kịp Triệu Bân lẩm bẩm rất nhiều lần Hắn đã xem bản đồ, ước lượng khoảng cách Đế đồ cách biên giới phía Bắc rất xa Chắc chắn không thể tới được trong thời gian ngắn Hắn đã từng nghĩ đi tới biên giới Đông Nam Bằng không gian biến đổi Nhưng nghĩ lại chuyện không gian biến đổi vẫn không tốt Trên thế giới này có bao nhiêu chuyện trùng hợp Lỡ như chẳng may đi thẳng tới Vương Triều Hắc Long thì sao Triệu Bân đột nhiên mở mắt nhìn ra sau Cảm nhận được Hình như có ai đó đang theo dõi Mẫu hậu của ta Rốt cuộc đang giấu giếm điều gì giờ năm nay đều là Hoàng Phi Đóng đại hạ Hồng Tước Bà đã dùng tiên lực thi triển cấm pháp Cường ép nâng tu vi của mình Tới cảnh giới thiền võ Triệu Bân không giấu giếm Bây giờ Hoàng Phi suy yếu Hoàng đế bị vây chặt Hồng Uyên sống chết không rõ Long Phi thân là công chúa Hoàn toàn có quyền được biết chuyện này Còn Hồng Tước lão tổ thì sao? Sau khi xứng trò hồi lâu Nàng mới hỏi Đã mất tự nhiều năm trước rồi Chuyện này thật sự khó mà tin được Triệu Bân không nói gì sắc mặt Long Phi đã tái nhược Hóa ra tình cảnh của hoàng tộc Đáng nguy cấp như vậy rồi Nàng rơi vào trầm mặt Trầm mặt tới mức dọa người Trong lúc đó Triệu Bân liên tục ngoái đầu nhìn Đôi mắt kia vẫn ẩn trong bóng tối Tuy ẩn thần rất sâu, nhưng không thể thoát khỏi pháp nhãn của triệu bân. Hắn không biết đối phương là người của thế lực nào. Chỉ biết, từ khi bọn họ ra khỏi đế đô, đối phương đã đi theo. Có thể là người của ẩn trú, tử y hầu, hoặc là tam đại thiên võ, muốn chạy tới đây cướp đoạt kỳ lưng. Đáng tiếc, hắn đã đáng sai rồi. Nguyệt thần có thể nhìn thấy, đó là một người đẹp. Hắn phái phần thần đi tới đại địa Linh Mạch. Hắn phải ra chiến trường giết địch không phải thuận tiện giải cứu hoàng đế Có để lại vài phân thân Ở đại địa linh mạch Thì hoàng phi cũng không phản đối Hắn phải có nguồn năng lượng bổ sung liên tục Thì mới có thể Thi triển ra chiến lược mạnh nhất Rất nhanh phân thân Kết nối với tạm mắt chân thân Nữ xoáy không trong đại địa linh mạch Phân thân của hoàng phi Cũng không ở đây Hắn lại hóa ra phân thân Đi tới ngự hoa viên Tẩm cung lầu cát. Vẫn không thấy hoàng phi đâu. Ờm, tao nói cho công chúa biết. Bên dưới đế đô có đại địa linh mật. Nàng không thể nào tin được chuyện này. Thần thái của Long Phi đột nhiên trở nên phân khích. Sau khi kinh ngạc, nàng lại quét mắt nhìn Triệu Bân. Tại sao tên này cái gì cũng biết. Chẳng lẽ, mẫu Hậu nói cho hắn ta hay. Tao tình cậu phát hiện thôi. Triệu Bân ho khang Bộ dạng có thật giật mình Trong trận chiến giữa cơn ngân Và cửu vĩ ân minh Nàng nghe nói cơn ngân có thể mạnh mẽ Đối kháng với cửu vĩ ân minh Hơn nữa còn có nguồn năng lượng Cuồn cuộn không ngừng bổ sung Nhất định là nhờ vào đại địa linh mạch Ở đây đồ có phân thân của công chúa hay không? Long Phi gật đầu Vậy tới chỗ này Tìm phân thân của ta Triệu Bân cầm lấy bản đồ Chỉ phân một vị trí Sau cả hai lần lượt đi xuống lối đi bí mật Dẫn thẳng tới đại địa Linh Mạch Thật ra đây là lần đầu tiên Long Phi nhìn thấy đại địa Linh Mạch Sau khi xuống dưới Nàng hóa ra rất nhiều phân thân Rồi tìm vị trí khoanh chân ngồi xuống Sắp sửa phải lên chiến trường Nàng cần phải hấp thu gia tăng sức mạnh Nàng chưa bao giờ chạm đến được giới hạn của bản thân Ngươi còn chuyện gì giấu ta nữa Long Phi lại nhìn Triệu Bân hỏi họ không có Triệu Bân nghiêm nghị trả lời Nhưng Long Phi chắc chắn không tin những lời hắn ta nói Triệu Bân lít mắt nhìn Long Phi Có thể nhìn thấy Cứu Vĩ Hồ đang ngủi say bên trong đang điền của nàng ta Ấn Minh có thể biết hắn là Triệu Bân Nhờ vào Cứu Vĩ Hồ Vậy tại sao Cứu Vĩ Hồ trong cơ thể Long Phi lại không biết Ngươi đang nhìn cái gì? Ồ, oh, trông ngôi rất đẹp Triệu Bân suýt nữa là bị dọa Không biết Long Phi đã dùng bí pháp che lắp gì Khiến cho thân thảy phủ thêm một tầng ánh sáng Long Phi xếp mắt Hơn nửa đêm còn nhìn chầm chầm vào thắt lưng của nàng ta Chuyện này có thích hợp hay không? Triệu Bân bất mãn không nhìn Long Phi này quả là suy nghĩ nhiều Ta là người như vậy hay sao? Thời gian chậm rãi rôi qua Hai người cũng rơi vào trầm mặt. Đây là lần đầu tiên nàng được hấp thụ đại địa linh mạch. Cảm giác thật sự tuyệt vời. Ngôn năng lượng cuồn cuộn không ngừng gia tăng. Chiến lực cũng gia tăng, khiến cho nàng có một sự tự tin rất lớn. Đợi khi tới chiến trường, nàng sẽ thi triển cụ vị hóa. Chiến lực đạt tới đỉnh cao, giết thẳng vào danh trại đối phương. Bình pháp đã dạy, muốn giết giặc phải chém tướng. Nghĩ thì dễ, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc Cho dù có nguồn năng lượng vô tận Cho dù có cửu vị hóa hỗ trợ Thì cũng không thể giết thắng vợ doanh trại giặc Chiến trường không phải là nơi bình thường Có một loại khí thế vô hình hết sức cường đại Lúc ở biên quan Đông Nam Nếu như hắn không có thiên lôi trợ uy Phá vỡ khí thế vô hình Thì hắn cũng khó mà đại phá quân địch Màn đêm ở Đại Hạ không lấy một ánh sao Thậm chí như bị nhưỡng bởi màu máu. Mảnh đất này bị chiến tranh tàn phá. Bảy trong tám biên quan đều vương đầy khói lửa, sát người ngổn ngang khắp nơi. Máu chảy thành sông, mà nặng nề nhất là biên quan phía bắc. Tường thành tàn phá, đại quân của vương Triệu Hắc Long đã đánh vào đại hạ rồi. Sương máu tràn ngập, bờ cõi bị phá. Một dãy núi nguy nga hùng vị với núi non trùng điệp như con rồng khổng lồ đang nằm. Tổ tiên đặt tên cho nó là Thương Long. Nó đã sừng sững nằm đây biết bao nhiêu năm tháng, chứng kiến biết bao nhiêu tàn thường năm tháng, bây giờ lại nhộm đỏ huyết quan. Đại quân của vương Triệu Hắc Long đã bao vây nơi này. Bất Long chiến, đập đất phong dưng. Những tiếng gầm rống liên tục vang lên ở bốn phía. Những lời này giống như ma chú Khiến cho đại quân của vương triệu Hắc Long Phát điên công phạt thương Long Chiến lực của lòng chiến Có thể không đáng là gì Nhưng ông là hoàng đế của đại hạ Ý nghĩa vô cùng to lớn Muốn chiến từ tới đây Trong núi truyền ra tiếng quát lớn Ông sừng sửng đứng trên đỉnh núi Là một đại hán tử Là một hoàng đế cương liệt Trong thời gian này hẳn đã trải qua Không ít lần huyết chiến Khiến cho áo giáp tàn phá nhường bới màu máu Từ khi đại hạ lập quốc cho tới nay Ông là vị hoàng đế đầu tiên đích thân ra chiến trường Ông trấn thủ đại hạ ngự Long quân trấn thủ biên quan phía bắc Binh lực của biên quan phía bắc trở nên hết sức hùng mạnh Hoàng đế của vương triệu Hắc Long vô cùng tức giận Trước sau điều động tổng cộng trăm vạn hùng binh Lúc này thực lực hai bên cách quá xa Ngự Long Quân bị phá tàn tác Cuối cùng bị vây ở núi Thương Long Bởi hả Xin hãy phá dòng dây rời đi Thống sái Ngự Long Quân Đã nói lời này không biết bao nhiêu lần Thắng bại chuyện bình thường của nhà binh Đợi Long Chiến trở về đế đô Biết đâu đại hạ Lại có cơ hội quật cường lần nữa Long Chiến mệt mỏi cười Ánh mắt hết sức kiên định Ông đã đến đây Không tính ngày trở về Tất cả tướng sĩ Ngự Long quân cũng đều có sự kiên định này, mang trên vai chấp niệm bảo vệ quốc gia. Bất lòng chiến, đập đất phong dương. Tiếng cầm trống lần nữa vang lên ở khắp nơi. Nếu núi Thương Long là một tòa thành, thì đại quân Vương Triệu Hắc Long giờ phút này đang công thành. Bóng người mênh mông tràn lên như sóng lớn, chậm rãi nuốt chững từng tất đất. Ngự Long quân ra sức chống đỡ thủ vẫn đỉnh của một ngọn núi, tự chiến không lùi. Tuy đã bị vai chặt, nhưng chiến lực vẫn không truyền giảm. Thậm chí đại quân của Vương Triệu Hát Long mỗi lần tiến thêm một bước đều phải trả giá bằng máu xương của chính mình. Từ khi rời khỏi đế đô, bọn họ đã ngồi thú cưỡi suốt nửa tháng. Phóng tạm mắt nhìn ra phương Bắc, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy khói lửa cùng xương máu bốc lên ở phía đó. Nếu như nghe kỹ, Còn có thể nghe những tiếng la hét giết chóc truyền đến Khoe mắt Long Phi đã rướng lệ Nàng nắm chặt kiếm trong tay Triệu Bân không nói lời nào Tuy nhiên tin tưởng lại không có dấu hiệu Hắn hy vọng Một hy vọng mong manh Dòng tố sẽ đến mà không báo trước Triệu Bân đột ngột thay đổi phương hướng Nhảy vào một đỉnh núi Long Phi dùng thêm bộ tóc hành Cũng như một tia sáng Phóng xuyên qua núi rừng Sau lưng hắn có một bóng đèn khác đuối theo Xét theo bóng dáng là một nữ nhân Nàng ăn mặc che kính mặt mũi Chỉ biết khi tức của nàng ta mơ hồ Người ta bất giác nghĩ nàng là một u linh ẩn thân trong bóng đêm Nàng đột ngục dừng lại Triệu bân đã biến mất Kẻ bóng theo tòa lõi Phía sau lưng nàng Triệu bân cầm Long uyên bước ra khỏi bóng đêm Thánh tử Thiên Thông quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ tử áo đen xoay người, trong tay cũng có một thanh trường kiếm, lóe lên tia sáng yêu dị. Nàng vừa dứt lời thì lại đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại, nàng chém sau lưng Triệu Bân một kiếm. "Lãnh Sinh Môn." Triệu Bân thầm nói trong lòng, hắn cực kỳ nhạy cảm với khi tức của sát thủ là Sinh Môn. Đường kiếm đã đến, hắn nghiêng người thoải mái né tránh. Nhân tiện còn xét toạt áo trọn đen của đối phương Hắn nhìn rõ khuôn mặt thật Quả là một nữ nhân Hơn nữa là nữ nhân có dung mạo vô sông Dung mạo nàng không thua kém hoàng phi Mà khi chất cũng vậy Mỗi người một vẻ Một người ung dung xinh đẹp Một người lạnh lùng kiều diễm Dường như ngay cả tu vi cũng không hề khác biệt Nhưng nữ nhân này còn có chút tà hồ Rõ ràng là cường giá trấn thiên Lại có khí tức của cường giá thiên võ Môn chủ là sinh môn sao Phòng đoán này có vẻ không đúng Môn chủ là sinh môn Là cường giá thiên võ Hàng thật giá thật Không thể yếu như vậy Cũng không cần phải âm thầm quan sát Bởi vì hoàn toàn có thể đối đầu trực diện Diêm là mặt quỷ đâu Nơi tự áo đen lạnh lùng hỏi Triệu bân không đáp Vẫn đang quét nhìn đối phương Từ trên xuống dưới Đang ở nhà ta làm khách Cũng may Diêm là mặt quỷ không ở đây Lời của hắn lọt vào tay nữ tử Nghe như một lời đùa cực Cảm thấy mình bị đùa Nàng lập tức ra tay Thân pháp càng thêm quý vị Rõ ràng công kích phía trước Nhưng đường kiếm lại từ phía sau triệu bân đâm tới Tốc độ nhanh tới cực hạn Có thể nói Đây là một loại bí pháp không gian Triệu bân chưa động Khi sát kiếm đàm tới hắn nghiêng đầu Trong chớp mắt tránh khỏi một chiêu tuyệt sát Một kiếm của nữ tự áo đen đâm vào không khí Nàng ngay lập tức phi thân ra sâu Đây là bản năng của một sát thủ Triệu bân còn nhanh hơn Không đợi đối phương rút lui đã nắm cổ tay của đối phương Nữ tự áo đen rời mạnh xuống đất đánh ầm một tiếng Không thấy máu đổ cũng không thấy nàng học máu Nhưng thân thể của nàng Đã biến thành sương khói trong chấp mắt. Là phân tân. Triệu bân cá kinh. Phân thân đã mạnh như vậy. Chân thân còn đáng sợ tới bao nhiêu. Đây lẽ nào thật sự là môn chủ là sinh môn. Triệu bân không nghĩ ngợi nhiều. Lập tức đi thẳng về phía bắc đuổi theo Long Phi. Lần này chỉ là một phân thân. Lần sau có thể sẽ chính là chân thân. Cơ ngân. Trong một điều cung cách xa vàng dặm. Có một giọng nói âm u vang lên Một nữ tử ngồi trên tế đàn lộ ra một đôi mắt đẹp trong veo Lại lạnh lẽo không chịu nổi Nàng là môn chủ La sinh Môn Võ tu cảnh giới địa tạng Không đáng để nàng đích thân ra tay Nàng ám sát rất nhiều người Nhưng đây là lần đầu tiên Nàng bị kẻ khác ném xuống đất Mặc dù kẻ bị ném chỉ là một phân thân Triệu bân phóng đi nhanh như một tia sáng. Hắn không ngừng sờ vào cổ của mình, cảm giác ấn lạnh. Bị cường giá thiên võ nhắm đến, không ấn lạnh mới là lạ. Nguyệt thần lít mắt nhìn. Một cô nương xinh đẹp, người nói ném liền ném. Triệu bân định thần, tăng tốc độ. Hắn đuổi theo nửa đêm cũng chẳng đuổi kịp Long Phi. Trên đường đi, hắn lại nhìn thấy nhiều thú cưỡi bay lên trời và chiến mã phi dưới mặt đất. Càng đến gần biên quan Tiếng hò hát chém giết càng rõ ràng Triều Bân cầm kính viễn vọng vừa đi vừa quan sát Phương Bắc dường như đã chìm trong biển lửa chiến tranh suốt mấy ngày liền Vương Triều Hắc Long không biết đã điều động bao nhiêu binh mã Tất cả những người đang gấp rút tiếp viện biên quan đại hạ đều phẫn nộ Mạnh mẽ xông về phía biên quan Đồng tính đại chiến vang vọng đầy trời Không cần phải chứng kiến Nhất định là xác người la liệt Máu chảy thành sông Trên đường đi Triệu bân liên tục dương cung cậy tên Bất kỳ kẻ nào thuộc về vương triệu Hắc Long Đều bị giết chết Hắn không dừng lại giây phút nào Đại bằng dương cánh bay cao thẳng về phương bách Hắn đứng trên lưng đại bằng Tiện tay công phạt Đến đêm ngày thứ hai Hắn mới đuổi kịp Long Phi Toàn thân Long Phi bọc phát sát khí mãnh liệt Nàng cũng gặp rất nhiều trận bay sát giống như hắn Thanh kiếm trên tay cũng nhượm đỏ máu tươi. Một lúc sau bọn họ đã có thể nhìn thấy dãy núi thương lông. Kẻ địch vẫn còn đang công phạt, tức là phù hoàng vẫn còn sống. Long Phi ngàn ngào. Đội của liều lính. Triệu bân kéo nàng ta lên trời. Công kích trực diện không phải là phương an tốt. So sánh với việc công kích trực diện thì quấy rối từ phía sau sẽ hiệu quả hơn. Hẳn liếc nhìn nhấn ma, bên trong còn có xe nỏ, hơn nữa có rất nhiều. Nếu như tìm một nơi ẩn nắp rồi dùng xe nỏ bắn phá điên cuồn, cảnh tượng chắc chắn sẽ rất khủng bố. Bắt được lòng chiến sẽ đột ban đất phong dung Tiếng hô hào phân khích kinh thiên động địa vang lên. Từ trên trời nhìn xuống, đại quân như biển lớn của Vương Triệu Hát Long sông từ bốn phía, nhấn chìm toàn bộ núi Thương Long. Mặt đất đông nghịch người, Trên trời cũng đầy tọa kỵ bay tới bay lui. Nếu như không có gì bất ngờ, tối nay quân tiến công sẽ bắt sống được hoàng đế đại hạ. Cho dù ông chỉ còn là cải sát, thì người giết vẫn được phong vương. Triệu bân Long Phi lén lút tiến vào rừng, trời ấn mình sau những lùm cây. Từ chỗ này họ có thể quan sát quân địch rất rõ ràng. Bọn chúng đang dồn dập, liều mạng tấn công núi Thương Long. Cùng tiếng động to lớn, Là những chiếc xe nỏ lần lượt di chuyển ra khỏi nhấn ma Có đến 4-5 vạn chiếc Nhưng 4-5 vạn xe nỏ Cũng chỉ là một phần nhỏ tài sản của Thành Thiên Thu Nếu chuyển toàn bộ vũ khí tới đây Thì mới thực sự là hoành tráng Dùng cả đống bắn tế điên cuồng Phải tiêu tốn cả trăm ngàn vạn lượng nhưng thế lực bình thường Không ai dám đánh cứu này Mà dường như cũng không ai đủ khả năng để đánh Mà đánh như vậy Tiếc khác nào dùng tiền đập đối thủ. Triệu bân hét lên. Hàng ngàn phân thân liền xuất hiện. Sau đó phân thân còn tiếp tục biến ra thêm những bản thể. Đồng đen cả một khoảng trống. Triệu bân đưa mắt nhìn Long Phi. Cô còn đứng nhỏ nữa. Long Phi tặng hắn, vội đứng nghiêm chỉnh. Nàng cũng biến ra rất nhiều phân thân. Phân thân của hai người tiến lên tự tìm vị trí cho mình. Chủ bị, nghe theo hiệu lệnh của to. Một phân thân của triệu bân cầm cờ nhỏ, thuận tay vén tay áo. Bắn! Phân thân hét lớn, dương cờ nhỏ và vẫy. Sau khi nghe hiệu lệnh, bốn năm vạn phân thân đồng loạt mở cấm chế của xe nỏ. Một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Đóng cường nỏ nối đuôi nhau thành một khoảng đầy rẫy mũi nhọn phóng bút ra trong đêm. Long Phi cũng phải giật mình. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng đồ sổ tới như thế. Tiếp tổ! Theo sau tiếng động lớn là đợt cường nọ thứ hai. Để Hà gục đối thủ, Triệu Bân bất chấp mọi giá. Cô hết sức tấn công với hỏa lực mạnh nhất. Các bình tướng của Vương Triệu Hát Long nghe tiếng ù ù, bất giác quay đầu nhìn. Đập vào mắt là cánh tượng thương giáo ngập trời đổ xuống như mưa. Mặt đất trùng chuyển. Những người có thể né được cường nỏ Chưa chắc có thể sống sót Sức sắc thương của bùa nổ và kim độc Phóng ra sau cũng không phải tầm thường Quân địch đông nghền nghịch Bị nổ văng tứ tung Lúc bay lên vẫn còn ổn Đến khi rơi xuống thịt xương lẫn lộn Trong đó không thiếu cảnh giới địa tạng và chúng thiên Bùa nổ của triệu công tử Không phải là bùa nổ tầm thường Còn kim độc do triệu công tử tạo ra Cũng không phải là loại bình thường Lòng phi nuốt nước bọt Nếu không Ai lại đi gọi nó là vũ khí của chiến tranh Nó quá hùng mảnh Bao nhiêu cường giả Chỉ cần chăm ngồi bắn bừa một hồi Là có thể thổi bay cả đám Cái gì mà tu vi võ đạo Căng cơ gốc rễ Gặp phải chiến trường cường nỏ Cũng biến thành độ trang trí Bắn, tiếp tục bắn cho to phần thân của triệu bân Ẩm ủy điên cuồng phất cờ Đánh trận cũng được Làm chuyện giỡn người cúng được Khả năng tấn công của cường nỏ Là chuyện không thấy bàn cãi để thôi Triệu bân thu hồi ánh mắt Phất tay cất hết tất cả xe nỏ Trong mắt của Long Phi Có thể cất hết vài ba vạn chiếc xe nỏ Trong một lát Là đã xưng tụng là đại thần thông Xe nỏ được chế tạo từ chất liệu đặc thù Cực kỳ nặng Huống hộ còn là con số khổng lồ Nhìn gương mặt đó bừng của Triệu Bân Là biết hắn gắn gượng tới mức nào Đây vốn là một công việc đòi hỏi kỹ thuật Tiêu hao rất nhiều chân nguyên và sức lực Không gian của chiếc nhẫn kia lớn như vậy sao Hai người lặng lẽ xuyên qua khu rừng Như một bóng ma Đánh dù kích Cứ đánh xong một đợt là bó đi Đổi địa điểm khác tiếp tục cho nổ Hai người vừa rời đi không lâu Thì người của Vương Triệu Hát Long ập tới Từng con báo đèn mọc cánh trao luyện ra bầu trời. Người đất đôi! Màu! Màu nổ tung chấu này cho to Một láo chà thét lên, nghe lệnh những cường giả đang trao luyện ra bầu trời, vung tay. Bồ nổ ào ào rơi xuống. Bên này Triệu Bân và Long Phi đã ẩn mình vào khe núi, đang cầm kính viễn vọng quan sát xung quanh. Cộng quân của Dương Triệu Hắc Lộng khá là năng giải đi Sẽ rất khó để đánh lén lần nữa Long Phi hít một hơi thật sâu trả lời Lúc này đây quân địch Ở phía đông phía tây Phía bắc đều đề cao cảnh giác Nếu như tiến hành công kích Sẽ bị phát giác ngay lập tức Cho dù họ rút lưu kịp thời Cũng không tránh được Cảnh bị đối phương bao vây Vậy thì đánh bại không quân thôi Chí dựa vào hai ta Ở lại đây Nắp cho kỹ dọc Triệu Bân nói rồi một mình lao ra Hắn lột bỏ hát bào để lộ dung mạo. Hắn là thánh tự của Thiên Tông, không chỉ cực giàu mà còn là một báu vật. Triệu Bân cứ vậy leo lên một đỉnh núi, không những không dùng bùa che giấu, còn cố tình lộ ra khí tức. Trong không trung một cường giả từ vương Triệu Hắc Long đang cửi tọa kỵ, phi hành, vô thức cúi xuống. Tô vi của cái này không thấp, khả năng cảm nhận không yếu. Triệu Bân vừa leo lên đỉnh núi, Hắn đã phát giác ra rồi Là cơ ngân sao Là cơn ngân thánh tử của Thiên Tông Bởi vì nghe thấy tiếng hô này Họ đồng loạt nhìn sang Ánh mắt tập trung lên đỉnh núi Trước ánh mắt của đám đông Triệu Bân kéo cung cài tên Mối tên sấm sát vô địch Như một luồng sáng màu vàng bắn lên bầu trời Cường giá đầu tiên của Vương Triệu Hát Long Phát hiện ra hắn bị trúng tên Các người lấn tọa kỵ cùng rơi khỏi bầu trời. Cả đống tọa kỵ bắt đầu phi hành, bổ nhào về phía hắn. Triệu Bân lại kéo cung cài tên. Uy lực của mũi tên không gì bị được. Đồng thời đầu mũi tên nhắm rất chuẩn, điểm danh từng người. Bâu, cơ ngân ở đó kìa. Cường giá vương Triệu Hát Long bao vây trùy sát Triệu Bân. Ai nấy hả hộng gào thét. Người đào bắt được cơ ngân, phong dương ngay tại chỗ. Tiếng hét của thống sói Vương Triệu Hát Long vang vọng khắp bầu trời. Mệnh lệnh của ông cũng rất nấy mặt Triệu Bân. Trước ai bắt được lòng chiến sang phong vương, ông đã nghiễm nhiên đặt cơn ngân ngang hàng với hoàng đế của đại hạ rồi. Trời đất nổ đi đùng, không chống trụ nổi trước uy thế chàng ép của cường giả Vương Triệu Hát Long. Người đông khi thấy tuyền xứng, chàng ép tới mức mặt đất rung chuyển, đè nén bầu trời rung động. Long Phi mặc mùi tái nhật. Đội hình của Vương Triệu Hát Long quá hùng hậu. Với cục diện như thế này, dù cơ ngân có mở kỵ lân hóa, cũng chưa chắc sẽ đỡ được. Nhắc tới kỵ lân hóa, Triệu Bân đã mở ra rồi. Hắn cầm Long uyên kéo chạy vô tận, một kiếm quét ngang hư không. Kiếm đi đến đầu, máu đỏ chói mắt tới đó. Một lượng lớn tọa kỵ phi hành rơi xuống. Người ngồi trên bị kiếm uy chém thành thịt nát xương tan. Ấp lực tiêu diệt! Tiếng họ hát vang lên khắp nơi. Bốn phương tâm hướng đều có bóng người vai lại. Còn chưa kịp chạy tới khu vực, đã đánh ra đại thuật sát sinh. Đào mang kiếm quan quyền ảnh, dựng ấn bay ngợp trời. Đòn công kích đơn lẻ, có lẽ ơi lực không đủ. Nhưng số lượng nhiều đến một mức độ nhất định thì lại khác. Triệu bân dù mở kỵ lơn hóa, cũng không dám đối đầu trực diện. Hán dơ chân dặm nát mặt đất, kỳ lân hóa hình người, bồng hóa thành hình thái của ân sư, lao thẳng lên trời, như một luồng sáng vàng cấm bầu bầu trời. Đi đâu? Cơn giả vương triều Hắc Long hờ một tiếng, nhất tệ đuối theo. Cùng với tiếng gào thét và hò hét, từng con tọa kỵ phi hành lao thẳng lên trời. Chim ưng đại bằng hát hổ một cánh, Hóa lan, loài nào cũng có. Không phải một vài con, mà là cả một vùng. Vừa đuối theo vừa đánh, bắn tué ra vô số tê lửa đó rực cho không trung. Có lẽ vì động tịnh quá lớn, núi Thương Long cũng bị kinh động. Bình tướng vẫn còn đang chém giết trong núi Thương Long. Bất kể là binh lính Triệu Long Đại Hạ hay Vương Triệu Hát Long đều ngừng chiến. Đó là cái gì vậy? Nhiều binh tướng của Vương Triệu Hát Long sừng sốt. Kỳ lân hóa sao? Các bình tướng của đại hạ thì lộ vé kinh ngạc. Chắc chắn đó là kỳ lân hóa, là kỳ lân hóa của cơ ngân. Chi viện của đại hạ đã tới rồi. Thánh tử thiên tông của đại hạ là kẻ tàn nhẫn, từng dệt nên vô số truyền thuyết và thần thoại. Trước kia tình hình chiến sự ở biên quan Đông Nam khẩn cấp tới mức nào? Đến nay Vương Triệu Đại Nguyên còn không dám ra khỏi biên quan. Đúng là tiêu niên xuất anh kiếp. Thống soái ngự lông lên tiếng. Đôi mắt dạ nùa lắp lên ánh sáng. Thứ sáng người hơn cả ánh mắt của ông là cháu trai thiền vũ. Cơ ngân đáng sợ tới mức nào hắn ta từng được chứng kiến. Trước hắn cùng cơn cơ ngân và sở vô xương tiến vào duy chỉ ma vực. Người đó đã từng dùng sức mạnh của bản thân suýt nửa độ sát tất cả cao thủ yêu nghiệp của các nước. Không biết bao nhiêu thế lực Đã mất đi thế hệ thừa kế. Lâm sân lâm bấy. Lâm chiến nhú mày. Ngồi lâm sân lâm bấy, đồng chế của mình hắn. Thông xoái ngự lâm miếm cười. Đại hạ nhiều nhân tài. Hoàng đế còn tới trấn thủ biên cương. Khốn hồ là thánh tử thiên tông. Trong lúc này tiếng nổ trôi vợm trời càng thêm dữ dội. Vương Triều hát lòng rất hào phóng. Về muốn bao vây tiêu diệt thánh tử thiên tông. Tất cả không quân đã được điều động. Biến bầu trời thành một mảnh u ám Mà kỳ lân hóa cũng vị thấy Càng thèm chói mắt Triệu Bân hô lên đầy kiên định Cường ép mở một con đường máu Chạy về phía tây Dẫn dụ không quân của vương Triệu Hát Long Tìm chối nào tiêu diệt cả thảy Cũng coi như Giả bất áp lực cho núi Thương Long Phía sau lưng Triệu Bân Tọa kỳ phi hành đang ngầm ngầm đối theo sát sạc Long Phi cũng điên cuồng đuối theo Khi nào cần thiết Nàng không ngại mở rực cụ vị hóa Giết Núi Thường Long im liệm chưa được vài ba giây Đã vang vọng tiếng hô hào Gặp Thánh tử Thiên Tông thì đòi giết Gặp Hoàng đế Đại Hạ thì đòi bắt Bình tướng của Vương Triều Hát Long điên cuồng tấn công Gần đây có mưa lớn hay không Thống xói của Vương Triều Hát Long Đã hỏi câu này rất nhiều lần Ông ta sợ Sợ cơn ngân giận xăm xét Vương Triều Đại Nguyên của một năm trước Chính là bài học sờ sờ ra đó Mà hai vị thống xoáy chết Vì xét đánh của Vương Triều Đại Nguyên Chính là ví dụ tiêu biểu nhất Ông ta cũng là thống xoáy Nhưng là thống soái của Vương Triều Hát Long Tuyệt không thể tiếp bước hai người kia Bên cạnh ông Một ông già tóc bạc phơ đứng thẳng tấp Một tay cầm để bác quái Một tay bấm đốt tính toán Ngấn đầu trong trời Người này đang xem tin tượng thống xoáy hỏi bao nhiêu lần, cái này xem bấy nhiêu lần. Là không có mưa đâu. Lời của ông già tóc bạc rất chắc chắn. Triều công tử vừa chạy trốn, không quân của vương Triều Hát Long vừa đuổi vừa đánh. Chính là chỗ này. Bay đến bên một dãy núi, Triều Bân dừng lại. Ngay sau khi huyết trào dân, như một luồng sáng màu vàng vọt tới vũ trụ. Giết cho To! Cường giả của Vương Triệu Hát Long đuối theo, đa số họ niệm chú bằng một tay. Trong thang chốc, bầu trời rung lên bần bật, vô số kiếm khí từ trên trời chém xuống, tạo thành một cơn mưa kiếm. Triệu Bân dơ tay, kiếm quan tựa Long Uyên kéo dài các trăm trượng, cắm thẳng vào bầu trời, khoái động kịch liệt. Khuấy đến mức mây gió biến đổi, kiếm khí ngập trời cũng bị khoáy tan, nấu tung thành từng luồng sáng. Tới đây! Tất cả tới đây. Triệu bân đột ngột đổi hướng từ trên trời lao xuống. hắn đang mỉm cười rất vui vẻ. Hàm răng trắng bốc bộc lộ hết ra ngoài. Thởi ánh sáng. Triệu bân gắn gượng mở ra thể ánh sáng. Trong tháng chốc, toàn thân ánh sáng lan tràn ra vạn trượng. Cũng lúc này dường như hắn không còn là người mà là một vần mặt trời. Một bầu trời màu vàng chói mắt. Lòng phi đuổi theo tới khu vực này bóng sứng người. Nàng không có nhìn nhầm, đó chắc chắn là thẻ ánh sáng, một bi pháp thuộc tên ánh sáng. Theo những gì nàng ta biết, ở đại hạ chỉ có hai người sử dụng được. Một là sớ vô sương, hai là nhân tài xông vào hình tháp. Vậy mà cơ ngân cũng có thể dùng được. Thực sự là ngươi. Thẻ ánh sáng không đáng sợ, nhưng thẻ ánh sáng trong trạng thái kỳ lân thì uy lực kinh khủng. Không chỉ có thuộc tên ánh sáng, còn có thiên lực kỳ lân bố trợ. Lấy nó làm bổ trợ cho xăm sát, thì đúng là tuyệt vời. Dính phải thể ánh sáng, ai khó chịu người đó mới biết được. Thương khung thiên lôi trẫn! Triệu bân hét lên một tiếng, dơ cao lông uyên. Sau thể ánh sáng, tất nhiên là đến chiều thức tấn công quần thầy. Khác về lúc trước, Thiên lôi trận bây giờ từ trên trời dán xuống. Bí thuật huyền pháp trước giờ không câu nệ quy cách. Có thể từ dưới hướng lên thì cũng có thể từ trên hướng xuống. Thêm một chữ thiên, dường như mới đúng là thiên lôi trận. Bầu trời rung chuyển, lôi đao ngập tràn bầu trời không ngừng lao xuống. Có thêm sắm sát, tiên lực và kỳ lân bổ trợ. Từng thanh đao giống như từng tia sát, không chỉ hồn hậu mà ui lực vô cùng to lớn. Chiến thuật tấn công quần thể có thể tạo ra được quy mô này ở cùng các bậc, thì Triệu Bân là người đầu tiên. Tiếng hét của Triệu Bân cuốn theo tiếng gào của Kỳ Lân. Lại là thiên lôi trận, có thể dùng được lần đầu thì tất nhiên có thể dùng tới lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Long phi cũng không nhàn rỗi, nàng dùng chân nguyên làm cung, dùng sức mạnh huyết mạch làm tên. Kéo cung bắn tên nhắm rớt chuẩn Mũi tên nào cũng trúng Mỗi mũi tên là một người Điếm danh từng kép một Nhiều kẻ chưa kịp rơi xuống đất Đã bị nàng bắn cho thành thi thể Kêu là thảm thiết trời xuống là biến thành vụt máu Nàng ta không dùng tới cựu vị hóa Quân địch đã không còn khí thế của chúng nữa Kỳ lân tơ ngân Cộng thêm nàng cũng đã đủ rồi Cường giả của vương triệu Hát Long Cực kỳ thê thảm Hứng chịu thầy ánh sáng không kịp rớt tay. Thiên lôi trận sau đó cũng độ sát sinh mệnh. Không thể đếm được cụ thể. Mười vạn không quân bị đánh cho tàn tác. Trong đó không ít cao thủ chứng thiên. Đã vậy đòn tấn công của triệu công tử cực kỳ chăm chúc tới các cường giá đến cao. Tiêu diệt được họ thì đám lâu la còn lại chẳng gây nên nổi sóng gió gì. Khi thế vô hình bị phá vỡ hắn có thể gắn gượng, tiêu diệt Toàn bộ đám quân địch này Thiên lôi trận Triệu bân từ trên trời hạ xuống Tiếp đất tạo nên một tiếng nổ đùng Thành kiếm cắm thẳng vào mặt đất Thiên lôi trận lần này Giúp đào kiếm lôi quang Lao vọt ra từ dưới lòng đất Trong một phạm vi nhất định Không hề có sai sót Mỗi một bụng máu Chắc chắn có cả đống cường giá trôn thân Không phải tất cả mọi người Đều có căn cơ vững chắc Cũng không phải tất cả đều chống chịu được lực uy hiếp chàng ép của kỳ lưng Không có khí thế quần thể đối đầu Mấy người này chỉ như bầy dê đợi làm thịt Tất nhiên cũng có những kẻ xuất sắc Căn cơ gốc rễ vững vàng, chịu đòn giỏi Cô sức trốn ra khỏi khu vực này Họ bị mù, dọc đường tháo chạy lao đảo Điên cuồng lao về phía núi Thương Long Vừa chạy vừa hô hào cứu viện Nhưng khoảng cách xa rất ít người nghe thấy Có thể vì bên phía Thương Long Cũng đang đấu đá ác liệt Tiếng nổ vang trời Chè lắp âm thanh của bọn họ Về điểm này Triệu Công Tử đã dự liệu trước đây xử lý đám không quân của Vương Triệu Hát Long Hắn trốn ra xa hàng trăm dặm Cố tình cáo giãn khoảng cách với núi Thương Long Núi Thương Long sẽ không thể mất Chỉ trong chốc lát Dưới đoàn tấn công của hàng trăm vạn đại quân Mà vẫn có thể cố thủ Ác trong núi có huyện cơ Trong không khí mịt mù mùi máu tanh Về đất ngỗng ngang thi thể Tứ chi rơi rụng nơi đâu cũng có Triệu bân thấu vào một hơi Kỳ lân hóa tiêu tán Đã trụ không nổi nước rồi Để xử lý đám không quân Sức mạnh kỳ lân tiêu hao quá nhiều Hắn tạo ra Vô số phân thân thu dọn chiến lợi phẩm Người học được thể ánh sáng từ đâu? Một tiện bối truyện cho ta Tiền bối nào? Họ triệu. Ờ không phải. Ta thấy gương mặt này thuận mắt hơn. Long Phi lấy ra một bức họa. Bức họa triệu bân của Thành vong Cổ. Nhìn xong nàng nhéo nhớ mặt của triệu công tử. Mua mặt nạ gian người hẳn là tốn kha khá tiền. Người đang nói gì á? Ta chẳng hiểu gì. Triệu bân chê mãi nhặt bảo bối, giả vờ ngu nghi. Đâu cần phải sợ, tỷ tỉ, tỉ đâu có ăn thịt ngươi. Long Phi liết xéo hắn Chứ tí tí này nói ra cực kỳ trôi chảy Nhưng cũng chẳng sao Xét về tuổi tác Nàng thực sự lớn hơn Triệu Bân Còn xét về bối phận Tên này còn phải gọi nàng là sư thúc Ngày thường phụ hoàng Còn phải gọi máu hậu là sư thúc Không gọi sẽ bị ăn đòn Ờm để thôi Dọn dẹp xong chiến trường Triệu Bân là người quay đi đầu tiên Không quân của vương Triệu Hắc Long Đã bị xử lý Vậy phải quay về đánh địch Long Phi theo sát như hình với bóng Hai người này tốc độ nhanh như cắt Triệu Bân dọc đường liên tục nhìn bầu trời Nhưng Long Phi thì có vẻ choán ván Luôn liếc mắt nhìn Triệu Bân trong lơ đỉnh Đã vậy còn là nhìn trộm Cái này là Triệu Bân có thành vòng cổ Cho dù đối phương không chịu thừa nhận Nàng khẳng định chắc chắn Chính vì vậy nàng mới hoạn hút Trong vài khoảnh khắc Còn miếm cười ngờ nghịch Vui có tố chất làm tiểu tam tiềm năng Chẳng trách người ta là thần linh Tố Nhi nói chuyện rất có học vấn Tính theo thứ tự Liễu Tâm Như xếp đầu tiên Diệu ngữ thứ hai Long Phi là xếp thứ ba Không có mũi sám sát Triệu Bân nhìn trời Không ngừng lắm bẩm Như vậy thì cục diện tràn ngập nguy cơ Không dễ gì phá được Địch trong sáng Hắn và Long Phi trong tối Đây là ưu thế duy nhất Nhưng chỉ dựa vào hai người Mà muốn cứu lòng chiến và quân ngự Long Đang bị bao vây Thì khó như lên trời Tiểu kỳ lân đang cố gắng khôi phục Sức mạnh của mình Hấp thu sinh lực dồi dào từ cây thần tạo hóa Và đại địa linh mạch ở đế đua Tên nguyên dồi dào không cạn Không ngừng truyền tới Cũng bị hấp thu Hắn có thể dùng kỳ lân hóa thêm lần nữa Nhưng chính vì sức mạnh kỳ lân bị tiêu hao quá nhiều, dù mở ra cũng không chống trụ được bao lâu. Tiếng nổ phát ra từ phía núi Thương Long, họ loán thoáng nghe thấy. Chiến sự thảm khốc, Vương Triều Hát Long điên cuồng tháo phạt. Dưới ánh rằng hai người lại trốn vào rừng, cầm kính viễn vọng trong ra. Long Phi rất lo lắng, như thầy, muốn mở cựu vì hóa ngay tại chỗ. Trong đối của trận pháp, cầm cử theo một hai ngại không có thành vấn định. Triệu Bân nhắc nhở một tiếng Chỉ sợ cô nàng này nói khùng Rồi lao sang Đối diện với họ là hàng trăm vạn đại quân Đừng nói tới một cụ vĩ Cho dù có 10 con cũng không đủ Trần Pháp gì Long Phi hết sức kinh ngạc Nhưng Triệu Bân đã nói vậy Nàng sẽ tin tưởng vô điều kiện Phía Đông Nam có 2 người Hướng Chính bắt 6 người Tây Bắc 3 người Long Phi nhắm mắt lại Không ngừng liệt kê dùng sức mạnh của cử vị để cảm nhận. Tuy trên bầu trời không có tọa kỳ phi hành, nhưng khu vực này có vô số võ tu khá khó để cảm nhận, trải rác khắp nơi. Triệu Bân dùng đại địa linh chú. Hắn cảm nhận có phần khác biệt đôi chút với những gì cử vĩ đang điều tra. Ví dụ như trong khe núi có vài thám tử ẩn thân, cử vĩ không nhìn ra được, nhưng lại khó thoát được cảm nhận của đại địa linh chú. Sau khi hai người kết hợp, Xác định rõ ràng phương hướng và vị trí Đi thôi Triệu bân sách kiếm Long uyên Long phi cũng lấy ra một thanh sát kiếm Hai người mặc áo bào đen Toàn thân dắn đầy bộ tóc hành Nín thở Lần mò trong rừng cây Định đánh đén Trước hết Phải tiêu diệt thám tử mà đối phương bố trí ở vòng ngoài Tóc chiến tóc thắng Triệu bân đồn thổ Đi ngầm trong lòng đất Chạy thẳng tới khe núi Nhìn chằm chằm mấy nhân tài đắc ấn thân kia. Tuy là võ tu hề cảm nhận, nhưng cảnh giới của chúng không hề cao. Một cái là võ tu địa tạng, còn lại chỉ là võ tu huyền dương. Nói thẳng ra họ chỉ dạo chơi cho có ở vòng ngoài mà thôi. Sức hút của lời hứa phong vương quá lớn, ai không muốn kiếm công lập nghiệp. Hai người bố trí rất nhiều bùa ẩn giấu ở vòng ngoài, cho dù có vài tiếng kêu thảm thiết. Cũng sẽ bị che lấp Cả hai không ngừng Tiếp tục hành thích Trong bóng tối Hai người như sát thần Kết liễu sinh mạng cái địch Nhắc đến thống xoái Hát Long Lúc này ông khá phiền lòng Bởi vì bên phía trựa bơn mãi Không thấy tin tức truyền về So với lòng chiến Quân ngự Long Thì ông để tâm tới cơ ngân hơn Tu vi không cao Nhưng lại là một cao thủ nghịch thiên Một trận sấm sét dán xuống Không phải trò để đùa Vết xe đổ của quân Đại Nguyên chính là ví dụ chưa khô mực. Tổng sở Hát Long lầm bầm, vô thức đảo mắt nhìn xung quanh. Không quân truy sát cơ ngân để lại không ít phân thân. Nhưng lúc này không thấy một ai. Chắc là đến giới hạn thời gian nên tiêu tán từ lâu. Từ đó có thể thấy cơ ngân trốn xa tới cỡ nào. Tổng sở không cần lo lắng. Hôm nay không có dòng tố. Cơ ngân chắc chắn không thấy mượn tiên uy. Hơn đứa cường giá đuổi giết rãi rất nhiều, nhất định có thể tiêu diệt được. Thật ra, ngay cả lời lão nói, lão cũ không tin. Nghe những lời này, thổng sở hát lòng an tâm được một chút. Đây chính là biểu hiện tự lừa mình với người. Lão có chút hối hận, lẽ ra phải phái nhiều người hơn. Thời gian càng trôi, lão càng lo lắng. Cứu ta! Không lâu sau, liền có một tiếng kêu cứu truyền đến. Chứng minh cảm giác chẳng lành của lão là đúng. Có người trở lại, nhưng trở lại để cầu cứu. Nhìn thấy cánh này, tâm trạng của thống soái Hát Long đã trùng xuống. Những người mà lão phái đi dường như còn lại rất ít. Những kẻ còn lại phần lớn đều bị lạc đường khi lận trốn, bởi vì bị thẻ ánh sáng của Triệu Bân làm mù hai mắt. Một đám người không thể nhìn thấy gì, mang theo nỗi sợ hãi tụt cùng chạy trốn tán loạn. Nếu như không phải thời gian cấp bách, Triều Bân cùng Long Phi nhất định đã tiêu diệt toàn bộ, không để cho đám người này trở về báo tin. Cũng kiếp! Thống sở Hát Long rống lên giận dữ, hai mắt đón ngầu. Mười bạn không quân chỉ còn lại chừng này. Chuyện này sao có thể? Một mình cơ ngân sao có thể có chiến lực cường đại như vậy? đợi họ chật chấn còn có diễn quân. Là suy đoán đầu tiên nảy ra trong đầu lão ta Cổ thủ bốn phía Thống sói Hát Long vội vàng quát lớn ra lệnh Dạy núi Thương Long vẫn chưa bị phá Trong một thời gian dài Đây không phải là dấu hiệu tốt Trong địa bàn đại hạ Vẫn còn không ít viện quân Chạy tới từ mọi hướng Vừa dứt lời Lão nghe thấy đồng tỉnh lớn Truyền ra từ phía núi Thương Long Đồng tỉnh này chắc chắn do bùa nổ anh tạc Máu tươi phun lên đầy trời Những tiếng kêu la thảm thiết Triệu Bân cùng Long Phi đang công phạt đám kẻ địch Sau lại bày ra mấy vàng xe nhỏ Cùng phân thân điên cuộn Anh tạc kẻ địch Mưa nó mạnh từ trên trời rút xuống Rời đâu là chỗ đó Liền để lại máu chàng dụa Không biết có bao nhiêu binh sĩ Của Vương Triệu Hát Long Bị bắn thành thịt nát Sườn máu bốc lên đầy trời Không kẻ nào có thể rút lui Giết kìa ta Tổng sở Hát Long quát lớn, chỉ kiếm về phía đông. Không cần lão ta hạ lệnh, thì đại quân Hát Long cũng đã đồng loạt công kích về hướng đó. Triệu Bân thu lại xe nỏ, xoay người bỏ chạy. Khi đại quân của vương Triệu Hát Long đánh tới, đã không thấy bóng dáng của hai người đâu. Vẫn là câu nói, vừa đến liền đánh, đánh xong bó chạy, không được đứng yên tại chỗ. Tổng sở Hát Long hết sức phẫn nộ, triệu tập cường giả canh giữ bốn phía của dãy núi Thương Long. Đây cũng là điều mà Triệu Bân muốn. dãy núi Thương Long rất lớn và có nhiều đỉnh núi. Nếu chiêu quân ra phòng thủ bên ngoài, thì lực lượng công kích vào dãy núi Thương Long đương nhiên sẽ giảm mạnh. Áp lực của ngự Long Quân cùng cường giá đại hạ tất nhiên sẽ giảm. Nói cách khác, bọn họ có thể cầm cự lâu hơn. Thứ bọn họ cần chính là thời gian để quấy rối đại quân Hát Long. Không sợ kẻ địch không vớ trận Còn bao nhiêu nó mạnh? Triệu Bân liếc nhìn Triệu Bân hỏi Hai lần đánh lén Tiêu hao rất nhiều Còn có thể oanh tạc thêm một lần Triệu Bân liếc nhìn nhấn ma Không phải hắn không có nhiều nó mạnh Mà do cục diện quá lớn Có màn hết nó mạnh cũng không đủ Triệu Bân và Long Phi xuất quỷ nhập thần Liên tục xông ra tập kích địch Đúng như Triệu Bân dự đoan Thống sái Hát Long rất đáng cơm, không sợ ngênh chiến trực diện, chỉ sợ ám chiêu âm thầm. Phía đông dãy núi Thương Long, Triệu Bân đột ngột xuất hiện. Từ đây quan sát, có thể nhìn thấy bên ngoài núi Thương Long có một số lượng lớn binh sĩ của Vương Triệu Hát Long đang xếp thành những đội hình vuông vứt khổng lồ, cái nào cũng mặc giáp trụ, tay cầm đào kiếm. Đặc biệt là đám tướng quân Hát Long hung thần ác sát. Bệnh sĩ cố thủ đến hơn nửa đêm, nhưng trận hình vẫn gặp hỗn loạn. Luôn có những biến cố bất ngờ xảy ra. Ví dụ như có kẻ tự đau xông ra chém giết không hề có dấu hiệu báo trước. Sau đó liền quay đầu bỏ chạy. Đợi có thêm quân chạy đến chi viện, thì đừng nói đến bóng người. Ngay cả bóng chìm chóc, cũng không còn thấy nữa là. Liên tục bị đánh lén, thật sự rất khó chịu. Không ngờ trên đời lại còn có loại đấu pháp này. Nói thì dễ, làm thì khó. Là câu trả lời của Triệu Bân. Chạy có kẻ ngu ngốc mới lao thẳng vào trăm vạn hùng binh. Có giỏi thì chạy ra đây một đấu một. Chỉ cần dưới cảnh giới thiền võ, ta không tin không đánh chết được ngươi. Trong lúc đó, Triệu Bân liên tục độn thổ rồi đột ngột xong ra ngoài. Vừa chém giết xong đã quay đầu bó chạy. Có đại địa Linh Mạch truyền tinh nguyên. Có đại địa Linh Chú hấp thù tinh túy. Năng lượng cuồn cuộn không thể khô kiệt. Chỉ cần có thể lực, chịu đựng được, thì lúc nào cũng có thể thi triển chiến lược cực hạn. Là chỗ này. Triều Bân đột nhiên định thân. Phía trước đại quân của vương Triều Hát Long, biển người trái dài phụ kính tạm mắt. Hăng ẩn thần rất kỹ, không ai có thể phát hiện ra. Thiên lôi trận! Vừa quát lớn, vừa thi triển. Hơn nữa còn là thiên lôi trận cường độ cao. Ở bên ngoài có rất nhiều phân thân giúp hắn tập trung sức mạnh. Tất cả những gì hắn phải làm lúc này là bộc phát toàn bộ sức mạnh ra ngoài. Vừa dứt lời thì mặt đất đã nứt ra, phóng lên hàng loạt lôi điện, oanh tạc điên cuộn trong một phạm vi nhất định. Đại quân Hát Long đứng trong phạm vi, bất ngờ không kịp trớ tay. Những kẻ có nội tình hùng hậu, chịu đòn tốt. Không thể chết trong một kích, nhưng những kẻ có nội tình yêu ớt, chỉ một kích. Liền diệt được cả một đống lớn. Một khi khai công, triệu công tử sẽ không bao giờ quan tâm đến võ đức. Mỗi lần khai công đều không hề lưu tình. Một trận quần công bạc mạng, không quan tâm bên dưới có những ai. Chỉ cần giết chết hết là được. Máu tươi phun đầy trời. Thiên lôi trận đã vô cùng đáng sợ, mà thiên lôi trận của triệu bân càng đáng sợ hơn. Tiên lực không phải chuyện đùa. Cốt ra đây Có cường giả hát lòng quát lớn Tung ra một chuẩn đánh xuống mặt đất Triệu bân không đợi bị chấn Đã tự nhảy ra ngoài Lại lượng ngươi Vừa nhìn thấy triệu bân Liền có số lượng lớn cường giả Xong tới vai sát Triệu bân hít sau một hơi Mạnh mẽ mở ra thiên cương hộ thể Hàng có rất nhiều phân thân Tập trung nhiều sức mạnh Thiên cương hộ thể khổng lồ hơn Cả một ngọn núi Đám cường giả Hắc Long đang vây sát, đều phải chịu tay ương. Tiên cương hộ thể là lớp phòng ngự tuyệt đối. Trong nhây mắt, năng lượng bùng nổ vô cùng mạnh mẽ bá đạo. Triệu bân thầm quát lớn một tiếng, rồi dùng hồn ngự phi đao. Mưa phi đao ngay lập tức phóng tới. Trên mỗi một ngọn phi đao đều có dán mấy lá bùa nổ. Là bùa nổ đặc biệt, vượt qua bùa chống nổ. Lại có thêm một cường giả khác, tung trong một trưởng hướng về phía triệu bân. Triệu Bơn không nói lời nào đã tung một quyền đối khác. Mặc dù đánh bật được đối phương nhưng hắn đã trúng đòn. Không biết từ đâu lại có thêm một láo già áo đen song ra. tung chiêu khoét thêm trên ngực hắn một lộ máu. Lại trúng thêm một kiếm của kẻ khác song tới. Cường giáo quân Hát Long càng đến càng nhiều. Tiếng quát tháo vang lời khắp nơi. Thần Long bảy dĩ! Triệu Bân hờ lập một tiếng. Thần Long lập tức xuất hiện. Bị pháp này vừa có thể tấn công Vừa có thể phòng thủ Thần Long cuộn quanh thân hắn Tất cả những kẻ xong tới công phạt Đều bị tiêu diệt tại chỗ Hơn nữa Khi tức của thần Long bảy vĩ Còn lan tràn Khiến cho rất nhiều kẻ bên ngoài Đều bị chấn cho trở mình Triệu Bân xuất kiếm Tiêu diệt tất cả những kẻ đứng trong phạm vi công phạt Xong việc Liền quay đầu bỏ chạy ngay Nếu tiếp tục đánh chắc chắn sẽ có thêm nhiều kẻ chặn đường sông ra. Hắn không sợ những trận đánh đơn lẻ, nhưng cũng hơi ái ngại những trận quần ẩu. Đám cường giá này phối hợp cực kỳ ăn ý, chia ra một nhóm công phạt, một nhóm phòng ấn. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng phải tạm thời rút đuôi. Đối với đám cường giá này, đánh đơn lẻ không hề đáng sợ, nhưng nếu như chúng phối hợp với nhau, thì cho dù hắn có thi triển kỳ lân hóa cũng không thể gánh nổi lâu dài. Với những trận đánh nhỏ, hắn cũng không muốn thi triển kỳ lân hóa. Người không thể tốt. Từ trong bóng tối hiện lên một giọng nói âm u lạnh như băng. Triệu Bân cảm nhận được khi tức rất mạnh. Khi tức này khá gần với cảnh giới thiên võ. Cũng là người này hoàn toàn có đủ khả năng đột phá cảnh giới thiên võ. Vừa dứt lời, đã có một tia sáng đèn phóng tới. Chính xác mà nói là một thanh chiến mâu màu đen khóa chặt vị trí của triệu bân. Triệu bân câu mày, toàn thân phát lạnh. Thanh chiến màu còn chưa phóng trúng mục tiêu. Da thịt trên lưng đã bị xé toạt. sắc ý trên thanh chiến màu xâm nhập vào cơ thể, khiến cho xương cốt nước vỡ. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ngay lập tức thi triển thuật triệu hán ngược. Thanh chiến màu phóng tới trúng vào khoáng không. Là bấy phóng không gian sọc. Kẻ ấn thân trong bóng tối kinh ngạc. Long Phi đang ẩn thân gần cũng hết sức kinh ngạc. Nàng đang lên kế hoạch với Triệu Bân sẽ thay phiên nhau quấy rối quân địch. Nàng thấy độn pháp Triệu Bân vừa thi triển, rõ ràng là bí pháp không gian. Nếu như vậy mọi chuyện đã dần trở nên hợp lý. Kẻ đột nhập vào hình tháp đêm đó cũng dùng bí pháp không gian để bỏ trốn. Cơn ngân chính là Triệu Bân. Thậm chí nàng hoài nghi kẻ bắt cóc tống tiện ngô khởi cùng hoa đồ lúc trước chính là Triệu Bân. Chuyện ở Nam Phật nhất định cũng là do Nghi làm. Long Phi thấy dài, học theo tên này đúng là làm giàu không khó. Triệu Bân học mối liên tục vì thi triển thuật Triệu Hoáng Ngược. Hắn bị thương không chỉ vì vết các không gian mà còn vì những đợt tấn công từ bên ngoài. Năng lượng vô hạn, chiến lực cực đại thì đã sao? Trên thực tế, khái niệm này còn tùy thuộc vào một khoảng thời gian nhất định. Ngù năng lượng tuy được bổ sung cuồn cuộn không dứt, nhưng sức người có hạn. Trong một khoảng thời gian nhất định, hắn sẽ không chịu nổi. Chẳng những khí lực không chịu nổi mà tu vi cũng không gánh nổi. Mỗi một lần hắn thi triển huyền thuật bi pháp, thì nguồn năng lượng lại lưu chuyển cực nhanh bên trong cơ thể của hắn, khiến cho tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh Thậm chí, từng giọt máu trong cơ thể Đều trải qua quá trình luyện hóa một lần Thời gian càng dài Càng gây hại cho thân thể Long phi quỷ mỹ như một u linh Từ trong bóng đêm phóng ra Triệu công tử Bị thương nặng đến mức khóe miệng đầy máu Mà sắc mặt của nàng ta Lúc này cũng tái nhợt Đây là lần đầu tiên nàng ra chiến trường Lúc này nàng mới nhận ra Sức lực của một người Vẫn còn quá yếu đẩy chiến đấu với một đội quân. Võ Tu tập trung nhiều đến một số lượng nhất định là toát ra một loại khí thế vô hình. Những chuyện bất cắc tấn tiền lúc trước cũng là do ngươi làm. Long Phi vừa cầm kính viễn vọng quan sát, vừa chậm rãi lên tiếng. Nhà nghèo kiếm thêm được đồng nào thì hay đồng đó. Triệu Bân trả lời rất thú vị, xem như đã tự thừa nhận bản thân mình là Triệu Bân. Vậy ngươi thấy Ta đánh giá bao nhiêu tiền? Công chúa thì phải tính theo cân. Họ tán dốc một hồi, vẫn phải tập trung vào chuyện chính. Họ biết rõ ràng chỉ dựa vào đánh lén và quấy rối, không thể cứu nổi ngự Long quân. Để phá vỡ cục diện này, thì phải chờ đại quân xích diễm đến cứu viện mới được. Nhưng hiện giờ cho dù bọn họ có muốn cứu viện, thì cũng không được. Trên tám biên quan của đại hạ đều có chiến sự. Tất cả đều lúng sâu vào trong vùng chiến tranh. Bán thân khó báo toàn, sao còn có thể tiếp viện cho biên quan phương Bắc? Ôi, ta thợi không bao giờ bắt cóc tống tiền nữa. Ta thợi không bao giờ trộm bất kỳ thứ gì. Ta thợi sẽ trở thành một thanh niên tốt. Người nào đó liên tục ngước nhìn trời rồi lãm bẩm, muốn cầu thiên lôi đánh xuống. Mất linh rồi sao? Long Phi cũng liếc nhìn bầu trời. Ẩn thân cho tốt. Điều bân chỉ để lại một câu rồi biến mất vào trong bóng đêm. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở một khu rừng bên ngoài, sau đó lại bay lên trời. Dùng thêm bùa phi hành cùng đôi giày tím vàng, để đi trên không trung, thẳng tới dãy núi Thương Long. Hắn muốn từ trên không trung lẻn vào dãy núi Thương Long. Bay ở độ cao này, hắn không sợ ai có thể nhìn thấy, cũng không có ai ngăn cản được hắn. Khi tiếp cận dãy núi Thương Long, Hắn bắt đầu xem xét tình huống bên trong. Phải mang được lông chiến ra ngoài. Hoàng đế đại hạ không thể chết tại đây. Hắn đã hứa với Hoàng Phi. Những tiếng lai hét giết chóc từ bên dưới vang lên rung trời. Triệu công tử đứng sừng sứng trên cao. Tất nhiên thấy rõ bốn phường tam hướng. Mênh mông bóng người. Tất cả đều là quân của vương Triệu Hát Long. Nếu như không có quân tiếp viện, thì chuyện ngự Long quân bị xóa sổ. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Chiến tranh ác liệt. Từ trên trời nhìn xuống. xác chết ngổ ngàn khắp nơi. Máu đổ thành sông. Tất cả ngọn núi đều đã bị nhượm đỏ. Triệu bân câu mày. Càng đến gần dãy núi. Hắn mới nhận ra từ trong dãy núi Thương Long. Đang bọc phát ra một luồng hấp lực. Càng xuân thấp. Thì hấp lực lại càng mạnh lên. Hắn tập trung quan sát. Là một loại trận pháp. Trận pháp. Dường như có tác dụng phòng không Một khi tiếp cận từ trên không trung Sẽ bị hút xuống Nếu như xui xẻo Hút thẳng vào trận Cái chết sẽ rất khó coi Bên trong dãy núi Thương Long Không chỉ có phòng không trận Còn có trù sát đại trận Thậm chí có tiên lực trợ uy Đây rõ ràng là những tiên trận bị tàn phá Khó trách ngự Long Quân lại có thể thủ vững lâu như thế Lực hút mạnh đến mức Ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ nổi Vừa bước vào trong tầm ngắm Đã bị trận pháp hút thẳng Trên không có cái đang đột nhập Từ trong núi truyền ra tiếng quát lớn Lời nói còn chưa dứt Thì đã có mưa tên bắn lên không trung Tao là cơ ngân Triệu bân vội vàng Không muốn toàn thân bị bắn thủng lỗ chỗ Hắn dùng hồn ngự kiếm Chặn đứng mưa tên đang phóng Rồi đáp xuống đất Đánh ầm một tiếng Chưa kịp đứng vững Đã nghe tứ phương ong ong chấn động Đào quang kiếm mang liên tục xuất hiện Uy lực bá đạo Không phải là do có người công kích Mà do trù sát trận đã được kích hoạt Còn ở nó quá đáng sợ Khói miệng Triệu Bân giật giật Ngay lập tức phải nhảy ra ngoài Ngay cả hắn còn phải chật vật Thì đừng nói gì đến quân địch Lại có trận pháp phòng đổn thủ Triệu Bân dặm chân xuống đất rồi lẫm bẩm Mặt đất trông rất mềm xốp kỳ thực bên dưới lại ẩn dấu trận văn. Trận văn liên kết với cấm chế. Nếu như sử dụng thuật động thổ ở đây trận văn sẽ dẫn động kích hoạt trù sát trận Tứ phương nội gió rất nhiều người mặc giáp cầm đao kiếm sông tới tất cả đều là binh sĩ của ngự Long Quân thân thể ai cũng đậm máu khó có thể tưởng tượng được bọn họ đã phải trái qua bao nhiêu trận huyết chiến Quại kiên thanh tử Tất cả đồng loạt hành lễ. Trong mắt lộ ra sự khiếp sợ. Không cần đã lấy. Sao ngươi cũng phải vào đây? Thiên Vũ đến ngay sau. Không cần phải hỏi. Thì nơi này là do hắn mang bình trấn thủ. Ta dạo xem thôi. Đi theo to. Thiên Vũ cười. Triệu Bân biết mục đích của hắn. Hắn cũng biết sứ mệnh của Triệu Bân. Lọt vào trong tầm mắt. Là cảnh tượng hết sức đậm máu trong núi. Từng hòn đá cây cỏ đều ngập trong biển máu đỏ tươi, xác chết chất thành đống. Người có tâm trí cứng cỏi, nhìn thấy, còn không thấy không chấn động. Trên đời này làm gì có thứ gọi là năm tháng an tĩnh. Chẳng qua, bên ngoài luôn luôn có người gánh vác sự an tĩnh đó, cho người mà thôi. Bỏ kiến thanh tử! Trên đường đi có rất nhiều người hành lễ. Triệu bân cũng liên tục chắp tay cúi đầu, thể hiện sự tôn kính với từng binh sĩ. Bước đến một tảng đá, Hắn đột nhiên dừng lại vì nhìn thấy người quen. Ông nội vân thương huyền của Vân Yên. Lão Tố Vân Gia vẫn còn sống. Nhưng cũng chỉ còn sống được vài ngày. cả đầu đều đã bạc trắng Toàn thân tự khí bao phủ. Cho dù như vậy, Lão Tố Vân Gia vẫn giống như một tấm bìa lớn. Sừng sửng, đứng trong thiên địa chống đỡ đại hạ. Vẫn đang chờ đến trận chiến cuối cùng để dần hiến tất cả chủ quốc gia. Trong núi này những người giống như Vân Thương Huyền chỗ nào cũng có. Bậc cao niên đã không còn quan tâm tới chuyện sống chết. Nguyện trước khi chết có thể góp sức bảo vệ quốc gia. Theo sau Thiên Vũ triệu bân đến một đỉnh núi. Long chiến toàn thân đậm máu áo tròn tá tươi. Bên cạnh ông là ông nội của Thiên Vũ đã rất già cũng chính là thống xoáy ngựa Long Quân. Bói kiến tiểu bối Đúng là tôi trẻ tại cao. Thông xoán người Long quân vỗ vai Triệu Bân. Triệu Bân bị vỗ vai mạnh đến mức đứng không vững. Một chững của lão tiền bối này nặng như núi lớn. Người không nên tới đây. Lòng chiến hít sau một hơi. Đến cũng đã đến rồi. Tao phải mang tiền bối đi chứ. Trống sẽ không đi. Vậy thì giảng bối sẽ cùng người kề ra chiến đấu. Ủa, Hoàng Phi Vũ Linh. Công đợi Long Chiến nói hết lời, Triệu Bân đã đột ngột tỏ ra ngạc nhiên. Long Chiến bất giác quay đầu, vừa quay đầu đã bị Triệu Bân đánh ngất. Hắn sợ biết Long Chiến sẽ không ngoan ngoãn cùng hắn trở về, tất nhiên phải đánh cho hoàng đế bất tỉnh trước. Một côn của Triệu Bân đánh hoàng đế vang lên nghe rất êm tay. Long Chiến quỳ xuống tại chỗ, đường đường là cường giá trấn thiên đến phong, vậy mà bị một côn của kẻ nào đó Đánh chuẩn ngất. Tại thời điểm đặc biệt phải dùng tới thủ đoạn đặc biệt. Triệu công tự nói xong liền lấy ra quan tài băng ngọc. Long chiến liền bị hắn đặt vào trong quan tài. Phòng ấn kỹ. Rồi đẩy vào trong chiếc nhấn ma. Ở đây không có ai ngăn cản. Lòng chiến không phải là người thường. Không thể chết tại đây. Đại hạ vẫn cần có hoàng đế trấn thủ. Cho dù cơn ngân không tới. Bọn họ... Cũng sẽ cố hết sức bảo vệ Long chiến đột pháp vòng vây. từ bối có thể chống đỡ được thêm bao lâu? Xong việc lông chiến, Triệu Bân quay sang nhìn thống xoá ngự Long quân. Lâu nhất là đến sân mời. Thống soái ngự Long quân hít sau một hơi. Đúng là trong núi có trận pháp đáng cơm, nhưng đội hình của đối phương là trăm vạn đại quân. Nếu như không còn tiên trận, thì không ai có thể gánh nổi công phạt của bọn chúng. Vậy thì để mai, đột phó vòng quay từ phía Nam Long Phi sẽ cố gắng tiếp ứng Công chúa cũng tới đây rồi Các lão bối giật mình Gia đình này Hoàng đế ngựa giá thân chinh Thái tử trấn thủ biên quan Bây giờ đến các công chúa đại hạ Cũng lên chiến trường Giết Bốn phương tám hướng đều là chiến sự Tiếng nổ rung trời Ngước mắt nhìn xung quanh Khói đỏ bốc lên ngụm ngụt Cuốn bay từng ngọn núi Triệu bân đảo mắt nhìn khắp nơi, rồi chạy về một hướng. Khi tới nơi, bình tướng Hắc Long đen ngờm, ào ào song vọt khe núi như thúy triều. Một lái chà mặc đồ đen hét ẩm lên, khi thế bạo ngược, huyết sát tuôn trào. Trong đám lính địch đang lao tới, ông là người nổi bật nhất. Tay cầm đau đầu quỷ, trông như hung thần ác sát, cực giống một ác ma. Người ta nói rất hay, kẻ đi đầu dễ gặp tay ương. Giống như ông già áo đen là một ví dụ điển hình. Vừa mới lao tới, chưa kịp thi triển thần uy đã bị một mũi tên sấm sát tiêu diệt. Chết rất buồn bực. Cái chết của lão già áo đen không thể dọa được đại quân Hát Long. Hay nói cách khác, cấp trên đã hạ tứ lệnh rồi. Ai dám lùi về sau, giết không tha. bên tướng đại hạ cũng không lùi bước, giữ vững đội hình. Ánh mắt triệu bân rực sáng, liên tục kéo cung cày tên. Không đánh võ tu địa tạng Cũng không đánh võ tu huyền dương Chỉ nhắm vào cao thủ trứng thiên Của đối phương mà đánh Mối tên sám sát bá đạo Không mối tên nào bắn ra vô ích Tên lao ra là có kẻ học máu Có thánh tử thiên tông trợ chiến Bình tướng đại hạ cũng vững vàng hưng Kẻ nào không sẽ chết thì cứ tới đây Triệu bân hờ một tiếng đành thép Nhắm vào kẻ dẫn đầu mà đánh nhóm bình lên hát lòng Bị đánh như quần lông mất đầu Không phải tất cả vòng giao đấu Đều được như bên này Người có thể giữ vững đội hình Đa số liên tục phải thối lui Vương triệu Hắc Long quá hùng hẳn Trận pháp trong núi Lần lượt băng hoại Khả năng phòng ngự cũng giảm mạnh Thống xoáy ngự lông nói không sai Cứ theo đà này Chưa chắc họ đã trụ được tới tối mai Triệu bân như một hồ ma Tới tới lui lui không ngừng chi viện Núi Thương Long không thể bị phá, chỉ ít thì không thể bị phá trong đêm nay. Dù chết, cũng phải cầm cự tới tối mai. Thời gian họ rất cần thời gian quý báu này. Càng lâu càng có lợi, càng lâu quân chi viện họ đợi càng đông. Khả năng đột phá vòng vây càng lớn. Gắn linh Long Phi ở bên ngoài ngọn núi siết chặt nắm đắm. Đêm nay nàng không hề đánh rỗi, cường giá đại hạ chạy tới chi viện cho biên quan. Đã được nàng tập hợp tại đây Chỉ cần đợi đêm mai Sẽ dẫn quân ngự Long đột phá vòng vây Đây là kế hoạch nàng cơ ngân Đã thương lượng từ trước Nội ứng ngoại hợp Chỉ cần tạo ra được một lỗ hỏng Là có thể lao ra ngoài Đó sẽ là một trận huyết chiến Chiến sự trong núi Từ trên nhìn xuống Bốn phương tám hướng đều là biến người Quân ngự Long đã không trụ nổi nữa rồi Quá nửa trận pháp trong núi Bị phá hủy Rất khó xoay chuyển. Đánh một trận, sông ra ngoài. Triệu bân thét lên một tiếng, bỗng chốc mở kỳ lân hóa. Ở hướng chính nam hắn sông lên đầu tiên. Sau lưng quân ngự Long theo sát. Quân địch lao tới, bị họ đánh phản xung phong. Chính về đối phương không ngờ không kịp trớ tay. Còn thêm kỳ lân mở đường. Đám đông đang nghìn nghịch, bị hút cho ngã ngựa. Không biết bao nhiêu kẻ bị triệu bân giảm nát dưới chân. Cậu muốn đi sao? Cường gia hát Long mỉm cười dưới tận. Hàng trăm cao thủ trấn thiên ngán đường. Ngoài ra còn vô số võ tu địa tạng. Chặn khe núi. Tới mức một con trùi cũng không bay lọt. Họ chỉ cần kiềm hãm. Đợi ba nhánh quân từ Đông Tây Nam Bắc Lào tới. Trở thành thế hợp vây. Lần hợp vây này đối phương không còn trận pháp để cố thủ. Một hơi hạ được quân Ngự Long Triệu bân nghiêng người. Vân Thương Huyền lao ra ngoài. Lão Tổ Vân Gia cuối cùng cũng đợi được thời khắc này. Trong lúc xung phong, lão cống hiến tất cả, gắn sức thăng hoa, phục hồi trạng thái như thời trai tráng. Giống một luồng sáng trắng lao vào trận địa của địch, đùng đùng tự nấu tung. Không biết bao nhiêu bình tướng Hát lòng bị tiêu diệt, tất cả cao thủ trấn thiên trúng chiêu cũng bị nấu tan thành. Triệu Bân run rảy, tuy đã dự đoán từ trước, Nhưng vẫn giật mình. Nội góp vân thương huyền. Rất nhiều lão bối cũng đã xong ra. Họ cố gắng thăng hoa hết mức. Biến thành từng đóa hoa đỏ rực như máu. Họ mở ra một con đường máu. Nhưng con đường này như vậy vẫn chưa đủ. Cách lối ra còn rất xa. Triệu bân thét lớn. Cường ép mở thiên tráo hộ thẩy. Hắn mới thực sự là vật hy sinh. Đội thiên tráo đâm về phía bên đó Thiên tráo trong trạng thái kỳ lân Không chỉ có vóc dáng khổng lồ Mà uy lực dũng mảnh Gắn gượng mở đường Người dám ra chiến trường Toàn là hạo hán mình đồng gia sách Các lão tiền bối này còn cương liệt hơn Mở đường sống Họ điên cuồng Điên cuồng tự phát nổ Lấy thịt nát xương tan Nối chài con đường Đốt cháy quán đường vinh quang của họ Đến mức sáng chói nhất Đúng là một đám điên bên tướng Vương Triệu Hát Long lộ vẻ khiếp đảm Họ đã đánh giá thấp quân Ngự Long Thương vong thảm trọng Mà vẫn giữ được ý chí mạnh mẽ Thêm cả khi thế tích tụ từ chiến ý Sức chiến đấu Khiến họ bất giác cho rằng Thứ họ đang ngên đón Không phải là một đội tàn quân Mà là một đàn mạnh thú hồng hoang đang phát cuồng Họ đã sợ rồi Khi thế của họ cũng vì vậy mà yếu đi Đây là một dấu hiệu tốt